hãy lột mặt hắn xem đi gã thầy bói lắc đầu không phải đâu hắn không phải là thiết giáp kim cương đâu cho đến bây giờ chỉ có gã thầy bói là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng giọng hắn cũng lạnh lùng người đàn bà một mắt hỏi nhị ca nghe rõ giọng hắn nói rồi à thiết giáp kim cương có chết cũng không đến nỗi chịu xuống một cái tát tay như thế kia đâu hắn ngẩng mặt lên hỏi tiếp